các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương một trăm ba bốn lại một đêm nữa lân thu thạch ngồi trong nhà của trình thiên lý thêm một lát sau đó đứng dậy nói lời tạm biệt trình thiên lý d ư ơ n g mắt lên nhìn cậu lại có chút không nỡ nó nói anh đi luôn ạ anh không ở lại ăn tối sao mẹ em sắp về rồi lân thu thạch nhìn biểu cảm của nó cảm thấy hơi bất đắc dĩ nếu như mẹ nhóc trở về mà nhìn thấy anh chắc sẽ đuổi anh ra ngoài luôn đấy chứ chắc chắn chẳng có vị phụ huynh nào thích việc trong nhà mình bỗng dưng có thêm một người kỳ lạ cũng chỉ có cậu nhóc đầu đất trịnh thiên lý mới dễ dàng để người lạ vào nhà như thế còn muốn giữ người ta lại ăn cơm nữa nhưng em thấy anh không phải người xấu biểu cảm của trịnh thiên lý rất thành thật anh cũng có trộm đồ gì ở nhà em đâu lâm thu thạch nhìn bộ dáng của thằng nhóc đưa tay lên véo má nó một cái khiến t r ê n d a trịnh thiên lý hiện lên một vết màu đỏ trịnh thiên lý không hiểu sao tự nhiên bị véo má ấm ức nói sao anh lại véo má em lâm thu thạch trả lời để nhắc nhở em đừng có tùy t i ệ n đưa người khác về nhà nói rồi cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ rảo bước ra ngoài anh đi đây dù chỉ mới gặp gỡ chưa lâu nhưng trịnh thiên lý có cảm giác rất thân quen với người này khi thấy cậu sắp bỏ đi trong lòng nó cũng cảm thấy khá buồn anh sống ở đâu Xong này rảnh rỗi em sẽ đến chỗ của anh chơi có được không l â m thu thạch cười đáp thôi đừng khi nào rảnh anh sẽ đến đây chơi với em nếu không có cơ hội có lẽ đến một ngày nào đó l â m thu thạch sẽ lãng quên trịnh thiên lý trịnh thiên lý vẫn muốn nói gì đó nhưng l â m thu thạch đã đẩy cửa đi ra có vẻ đang rất vội mặc dù vẻ mặt cậu rất lưu luyến nhưng bước chân không hề dừng lại dù chỉ một phút lâm tô thạch cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với t r ì n h thiên lý nhưng sắp đến giờ phải lên máy bay cậu không hề muốn thử cảm giác phải qua đêm ở một thành phố xa lạ như thế này do t r ì n h thiên lý m à lâm tô thạch đã nấn ná muộn thêm một lát nếu còn tiếp tục ở lại nữa thì chắc chắn không kịp giờ lên máy bay cậu vội vàng ra ngoài bắt xe đi thẳng đến sân bay nhưng khi đến nơi cậu lại nhận được một tin tức xấu bởi vì lý do thời tiết chuyến bay tạm hoãn chuyến bay bị delay vốn là chuyện rất thường tình nhưng tại thời điểm này cậu không đủ sức chịu đựng hệ quả mà chuyến bay delay này mang lại máy bay của cậu đáng lẽ phải cất cánh vào khoảng bảy giờ tối nếu đúng theo kế hoạch l â m thu thạch sẽ về đến thành phố của mình vào mười giờ mất thêm một tiếng đồng hồ để về nhà nữa và nếu mọi thứ thuận lợi thì đúng mười hai giờ cậu sẽ có mặt ở nhà l i ệ t trình vốn dĩ đã rất sát sao nhưng lúc này phía sân bay lại thông báo hoãn chuyến có vẻ như trong thời gian ngắn chưa thể khởi hành ngay l â m tư thạch ngồi trong khu chờ lo lắng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi đi sau khi chắc chắn rằng mình không thể khởi hành ngay l â m tư thạch đứng dậy khỏi ghế lúc này đã là tám giờ năm phút máy bay, bay vẫn chưa có thông báo mới xem ra số trời đã đ i ệ n rằng hôm nay cậu phải qua đêm ở thành phố này lân tư h thạch thở dài kéo hành lý rời khỏi sân bay quay trở lại khu vực nội thành định tìm một khách sạn thích hợp khách sạn không được quá cao như vậy có thể đi xuống mà không cần dùng thang máy tầng thuê tốt nhất là có nhiều lối đi xuống tầng dưới cấu trúc phòng càng đơn giản thì càng tốt sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm khoảng hơn mười giờ l â m tư thạch check in tại một m o t e l điều kiện của nơi này không được tốt lắm nhưng được cái thấp chỉ có ba tầng có thể trực tiếp đi xuống bằng lối thoát hiểm l â n g t ư thạch lấy thẻ phòng cho hành lý vào trong rồi lấy đồ đạc trong ba lô ra sắp xếp lại một lượt Chú thích m o t e l được ghép bởi từ m o tô và hotel là chỗ nghỉ chân tạm thời cho khách du lịch thường có quy mô nhỏ ít tiện ích và giá cả bình dân trong khoảng thời gian tiếp theo l â n g t ư thạch sẵn mấy tin nhắn để gửi cho nguyễn nam trúc nội dung tin nhắn đại khái là thông báo mình đã ổn và hỏi thăm tình hình hiện tại của hắn nhân tiện nhắc đến chuyện gặp trình thiên lý và đàm tà tảo đương nhiên cậu cũng không quên kể về lê đông nguyên tuy rằng lê đông nguyên lúc còn sống không hòa hợp với nguyễn nam c h ú c lắm soạn tin nhắn xong lân t ư thạch ngồi yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống giờ đây cậu đang ngồi giữa một thành phố xa lạ nhìn sắc trời tối dần mặt trời đỏ rực đang chìm xuống đường chân trời để lại những vệt tà dương rực rỡ nhưng vì sao cùng với mặt trăng dần xuất hiện giữa tầng không u ám trong không gian tràn ngập hơi nóng oi bức của mùa hè luôn tu tạc xuống dưới lầu mua một cây kem ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa nhìn dòng người đi lại bên ngoài cậu biết k h i đến mười hai giờ tất cả những người ngoài kia sẽ biến mất và cậu sẽ bước vào một thế giới khác khung cảnh ồn ào trước mặt lúc này quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng luyến tiếc mùi vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi khiến cậu nhớ đến một lần nguyễn nam trúc n h é t kẹo vào miệng mình cậu cúi đầu nhớ lại tin nhắn mà nguyễn nam trúc đã gửi ngày hôm qua khé miệng cái nhàn cười tích tắc tích tắc kim giờ và kim phút nằm chồng lên nhau 12 giờ đã điểm cả không gian thoát cái trở nên yên tĩnh cậu đang bước vào một thế giới khác ngay khi đến 12 giờ l â m t ư thạch lập tức nhắn tin cho nguyễn nam trúc cùng lúc đó cậu cũng nhận được tin nhắn từ hắn tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu cuối cùng đã được rút bỏ cậu vậy mở tin nhắn ra xem thấy nguyễn nam t r ú c nói mình vẫn bình an lâm tu thạch đang cắm cúi xem tin nhắn trên điện thoại bỗng một âm thanh lớn vang lên đó là tiếng đập cửa vang rền như tiếng súng báo hiệu trò chơi bắt đầu cửa ra vào bị đập thình thịch người ở bên ngoài như muốn phán á t cửa sông vào lâm t u thạch nhìn vào mắt mèo thấy người đang đứng bên ngoài cửa một gã đàn ông xuất hiện trên thấu kính méo mó của mắt mèo trông dáng vẻ y chẳng có gì đặc biệt một cây đầu hai chân và hai tay b â y giờ người này đang ngẩng lên nhìn vào mắt mèo với ánh mắt tràn đầy ác ý thật trông gương mặt người này rất xa lạ nhưng rồi lâm t u thạch nhận ra đây chính là người đã bị nguyễn nam trúc giết ở cửa biện điều dưỡng q u a v e r l y h i l l giang anh rệ khi đó l â m thu thạch còn giúp nguyễn nam trúc che giấu thủ đoạn giết người khiến giang anh rệ chết mà không rõ nguyên nhân từ đó không thể biến thành quỷ báo thù cho bản thân mở cửa mở cửa giang anh rệ hung dữ hét mau mở cửa ra l â m thu thạch hiển nhiên không mở cửa cho y cậu quay ra nhìn về phía ô cửa sổ phía sau lưng mình sau khi mở cửa sổ ra lân thu thạch nhìn thấy bên dưới có một cái ô văng nếu cậu muốn rời khỏi đây thì chỉ cần trèo ra cửa sổ nhảy xuống ô văng sau đó nhảy thêm một cái nữa đáp xuống tầng một sáng anh duệ thấy lân thu thạch không chịu mở cửa ra bèn há miệng cười khành khạch y quay lưng bỏ đi một lúc sau trở lại với biển số phòng trên tay trên tấm biển ghi một con số đã quá quen thuộc với cậu năm t r ă n h hai căn phòng bị nguyền rủa người nào ở trong căn phòng mang biển số năm trăm l hai đều phải chết thấy vậy l â m thu thạch không do、so、dự thêm nữa nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ đúng lúc này g i a n g anh dệ dường như đã treo biển số phòng lên căn phòng mà cậu ở khiến căn phòng xuất hiện những thay đổi quái dị trên tường bắt đầu rì ra những vệt máu đỏ tươi l â m thu thạch nhảy từ cửa sổ xuống ô văng đang chuẩn bị nhảy thêm cái nữa cậu bỗng nhiên thấy áo của mình bị thứ gì đó kéo lại cú kéo này khiến cậu cựng lại trong tích tắc nhưng ấy là một tích tắc định mệnh vì ngay lúc đó một thi thể nát bét đã đắp thẳng xuống vị trí mà cậu định nhảy xuống thi thể này mặc đồng phục y tá bất chấp da thịt đã be b ế t vì cố nhảy nó vẫn đang run rẩy đứng lên l â m thu thạch hít vào một hơi lạnh cậu quay đầu nhìn phía sau thấy một thiếu nữ với khuôn mặt trắng bệch ngồi trên cửa sổ mỉm cười với mình l â m thu thạch lập tức nhận ra danh tính của cô gái ấy chính là một trong những quỷ quái mà cậu từng giúp đỡ tá tử cảm ơn l â m thu thạch nói lời cảm ơn với cô tá tử không nói gì đưa ngón tay lên chỉ vào tường trên tường hiện ra một hàng chữ bằng máu chính là bài hát chết người kia l â m thu thạch liếc sâu một cái rồi vô cùng điềm tĩnh nói xin lỗi anh thực sự không biết chữ tá tử ba chấm lâm thu thạch nói thêm chi bằng em vào trong tìm người đó đi anh ta học giỏi lắm đấy cậu chỉ về phía g i a n g anh duệ người dường như vẫn đang đứng ở cửa chờ xem lâm thu thạch bị xé xác nghe vậy tá tử thực sự ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà mặt có vẻ nghĩ ngợi lâm thu thạch trông theo phản ứng của tá tử trong lòng thầm nghĩ một số quỷ quái thực sự có tri giác riêng thậm chí còn biết suy nghĩ nhân lúc cô y tá vẫn đang chật vật tìm cách đứng dậy cậu nhảy từ ô vang xuống một vị trí khác trên mặt đất rồi rời khỏi khách sạn từ kinh nghiệm trong hai đêm trước đó lâm thu thạch nhận thấy giữa các cuộc tấn công của lũ quỷ quái sẽ có một quãng nghỉ bọn chúng không xuất hiện liên tục ví dụ nếu thoát khỏi cuộc tấn công đầu tiên cậu sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi cho lại sức chỉ là không biết phía nguyễn nam chúc có như vậy không nguyễn nam chúc đã từng chạm chán rất nhiều quỷ quái nhưng hắn cũng có rất nhiều bạn bè bên cạnh giúp đỡ l ư ơ thu thạch tin rằng hắn có thể vượt qua được l ư ơ n thu thạch men theo con đường tiến về phía trước bỗng từ đâu túa ra một đám sương mù ban đầu sương mù rất mỏng và nhẹ nhưng rồi nặng dần khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo không rõ ở trung tâm màn xương bắt đầu hiện ra một thân hình cao lớn chân tay kẻ này sải ngoãng như những con rắn chiếc mũ đặc trưng nó đội trên đầu khiến cậu ngay lập tức nhận ra đó là slender man gã quái vật cậu đã từng gặp trước đây nó đứng giữa lớp sương mù dày đặc bắt đầu dõi theo bước chân cậu bằng một khoảng cách vừa phải giống như g i ã thú đang rình mò trong bóng tối giậm tấn công lâm thu thạch bất cứ lúc nào những gì cậu có thể làm chỉ là chật vật chạy trốn mà thôi lớp sương mù như thể một mê cung cậu bị nhốt trong đó điều tồi tệ nhất là lâm thu thạch vốn không quen với địa thế ở đây lại thêm sương mù dày đặc cuối cùng cậu bị lạc đường con đường cậu đang đi bỗng xuất hiện những vật cản từng dãy từng dãy các tòa nhà thấp tầng hiện lên chặn ngang lối đi của cậu những tòa nhà chia cắt con đường thành các lối đi nhỏ hẹp cậu nhìn cái bóng đen cao nghều nãy giờ vẫn luôn đi theo mình bỗng có ảo giác rằng mình là một chú cừu đang bị sói truy đuổi cũng không còn cách nào khác lâm thu thạch nhìn con hẻm trước mắt cắn răng lách mình vào bên trong hẻm vô cùng c h ặ t hẹp chỉ đủ cho một người đi mặt đường dưới chân cũng rất gồ ghề hai bên chân tường đầy những vệt nước ẩm lâm tu thạch không muốn ở đây thêm nữa cậu giải bước đi nhanh hơn khi liếc nhìn phía sau cậu phát hiện bóng đen theo sau mình đã biến mất sau khi cậu đi vào trong hẻm tại sao slender man không tiếp tục đi theo mình lâm tu thạch vẫn đang bán tín bán nghi bỗng cảm nhận được một hơi thở âm u lạnh lẽo bước chân gấp gáp c h ậ t ngừng cậu c h ậ m chậm, chậm ngẩng đầu lên biểu cảm trên gương mặt sượng cứng cậu thấy trên đỉnh đầu không còn là bầu trời sao tăm tối nữa mà là một khuôn mặt trống trơn khuôn mặt đó không có mắt chỉ có một cái miệng lớn bên trong lèn đầy chặt những chiếc răng trắng ẩn đây chính là khuôn mặt của slender man đôi chân lòng ngoằng như rắn của nó trụ vững trên hai căn nhà n ằ m hai bên hẻm nó nhìn l ê n thu thạch mặt mày tái nhợt đang đứng ở phía dưới vườn cánh tay về phía cậu lâm thu thạch nín thở quay lưng muốn bỏ chạy nhưng động tác của slender man nhanh hơn nhiều trong phút chốc cậu đã bị cánh tay khô như cành cây đó tóm lấy cổ cậu bị xách lên toàn thân bị nắm chặt như một con bút bê trong tay đứa trẻ không thể nào vùng vẫy được slender man nhếch miệng nở một nụ cười hài lòng một tay nó nắm lấy cổ của lâm thu thạch tay còn lại từ từ đưa lên lấy chiếc mũ đen trên đầu mình xuống định đội nó lên đầu lâm thu thạch lâm thu thạch hoàn toàn không thể cử động được trước mặt quỷ quái sức lực của loài người chẳng qua chỉ như châu chấu đá xe dù biết rõ khi chiếc mũ đen được đặt lên cậu sẽ trở thành s l e n d e r m a n kế nhiệm nhưng lâm thu thạch không cách nào thoát ra được trong khi d ư ơ n g mắt nhìn chiếc mũ sắp đội lên đầu mình cậu chợt cảm thấy từ trong ba lô tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương cậu thậm chí còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình trước khi chết nhưng sau đó slender man trước mặt cậu bỗng gào lên thảm thiết cổ lâm thu thạch được nới lỏng ra cậu rơi xuống mặt đất lâm thu thạch ôm cổ ho khù khụ bên cạnh cậu lúc này xuất hiện hai làn khói đen mang hình hài trẻ con quấn lên slender man cậu nghe thấy tiếng của nó gào rống xen lẫn tiếng cười lạnh lót như tiếng chuông bạc của hai cô gái lân thu thạch không có thời gian để suy nghĩ nữa cậu vội nhảy vào trong hẻm cuống cuồng bỏ chạy khi đến một nơi khá an toàn cậu mới h o à n g hồn lại cảm thấy những gì vừa xảy ra có chức quen thuộc nghĩ kỹ lại đây chẳng phải là những gì đã xảy ra ở cửa slenderman hay sao lân thu thạch mở ba lô ra quả nhiên ở trang thứ hai của cuốn nhật ký xuất hiện một chữ chết màu đỏ tươi chữ chết này lại bị gạch chéo bằng bút đen cậu lại được cuốn nhật ký cứ một mạng lân t ư thạch hơi kiệt sức nhưng lại không dám dừng ở nơi này quá lâu cậu viện vào tường đi tiếp một cách khó khăn do ban nãy bị slender man nắm chặt phần cổ nên giờ đây lân t ư thạch cứ ho mãi không ngừng điện thoại đột nhiên rung lên cậu mừng rỡ lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà nguyễn nam t r ú c vừa gửi trong tin nhắn nguyễn nam chúc gửi kèm một bức ảnh để trả lời câu hỏi của cậu lâm tu thạch đã hỏi hắn ban ngày thường làm gì ảnh chụp một thiếu niên mang vẻ đẹp phi giới tính trong đôi mắt vẫn chưa thấy vẻ lạnh lùng sau khi trưởng thành thiếu niên nhìn vào ống kính hơi mỉm cười nguyễn nam chúc thời niên thiếu đây sao lâm tu thạch mỉm cười mân mê chiếc điện thoại ngón tay n h ẹ bút màn hình thậm chí còn không kìm được đặt lên đó một nụ hôn ban ngày nguyễn ông trúc dường như trở về thời điểm mới biết đến cửa thời điểm lúc ấy là vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp khi hắn vẫn còn là một đứa bé vì thế nên địa điểm đầu tiên hắn đặt chân đến ở không gian này là trường học điều này có thể hiểu được lâm thu thạch nhìn dằm tin nhắn bên dưới bức ảnh nguyễn ông trúc hỏi cậu thích không lâm thu thạch tức tốc hồi âm thích chết đi được em ở bên đấy có bận không tối nay khá hơn một chút nguyễn nam chúc trả lời em đã gặp người trước đây giới thiệu em vào hắc diệu thạch còn anh bên đó thế nào l â m thu thạch trả lời đương nhiên là không bận lắm nên anh mới có thời gian nhắn tin cho em l â m thu thạch cử đi tin nhắn này xong liền cất điện thoại tuy rằng nói chuyện với nguyễn nam chúc rất vui nhưng không thể vì mải nói chuyện mà mất luôn cái mạng bên tai lâm thu thạch lúc này lại vang lên những âm thanh báo hiệu nguy hiểm đó là tiếng vật nặng không ngừng rơi xuống đất cậu đứng trong sương mù nhìn thấy ở tòa nhà cao tầng cách đó không xa cô y tá đang nhảy lầu hết lần này đến lần khác thân thể của cô ta đập xuống đất vỡ tan nát sau đó lại từ từ phục hồi lại rồi lại tiếp tục xuất hiện ở trên đỉnh của một tòa nhà tiếp theo lẽ ra điều này không liên quan gì đến lâm thu thạch nhưng vị trí nhảy lầu của cô ta ngày càng một tiếng gần đến chỗ lâm thu thạch đang đứng lâm thu thạch hoàn toàn không nghi ngờ về việc nếu có cơ hội cô y tá sẽ nhảy thẳng vào đầu cậu khiến cơ thể cậu toát ra như trái dưa bị dập nát slender man lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau lâm thu thạch nhưng lần này cậu rút kinh nghiệm không đi vào trong hẻm nữa vừa r à o bước trên đường lâm thu thạch vừa cảm thấy mình như một du khách đang tìm kiếm ốc đảo xanh giữa sa mạc nhìn về phía trước không thấy có chút dấu vết nào của nguồn nước chỉ thấy mênh mang cát vàng và sự tuyệt vọng đến vô tận bài hát của tá tử bỗng văng vẳng bên tai k i ế n b à n đêm vốn đã tăm tối tăng tên vài phần quái dị nhưng cậu không muốn bỏ cuộc cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm vẫn còn nguyễn nam c h ú c đang đợi cậu nhìn cô y tá đang liên tục nhảy từ trên lầu xuống trong đầu cậu b ố n xuất hiện một ý tưởng cậu chuyển hướng tiến về phía cô y tá đang nhảy lầu bịch bịch bịch cô y tá vẫn nhảy lầu liên tục dưới bóng đêm cậu nhìn thấy thân thể bầy hầy của cô ta người ta nói nhảy lầu là, là cách chết thê thảm nhất giờ đây cậu đã cảm nhận được điều này một cách sâu sắc đầu của cô y tá vỡ ra thành nhiều mảnh cơ thể biến dạng như một cục đất nặn đỏ trắng lẫn lộn thậm chí còn thấy xương trắng t o á t lòi ra ngoài nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác gì với cảnh tượng này cậu thực sự đã gặp quá nhiều những cảnh tượng kinh hoàng như thế đến nỗi mỗi khi nhìn thấy thi thể của cô y tá mắt cậu không nhíu l ê n một cái bước chân của cậu dừng lại ở phía dưới một tòa nhà cao tầng cậu quay đầu lại nhìn slender man vẫn đang bám theo mình nhầm tính sơ sơ khoảng cách cậu cũng không biết kế hoạch của mình liệu có thành công hay không nhưng hiện tại vẫn còn một khoảng thời gian khá dài nữa trời mới sáng cậu không thể tiếp tục xây dưa với con slender man này mãi được huống hồ lâm t h u thạch cũng lờ mờ cảm nhận được tuy rằng liên tiếp rơi vào đường cùng nhưng lần nào trong đó cũng ẩn giấu cơ hội sống sót cậu tiếp tục đi về phía trước cô y tá vẫn đang nhảy lầu lần này cô ta càng hướng gần hơn đến vị trí của lâm thu thạch bóng đen cách lâm thu thạch ngày một gần lâm thu thạch dừng lại nhìn về vị trí của slender man đang đứng đầu óc của cậu bắt đầu tính toán một bài toán số học thú vị khoảng cách giữa cậu và slender man đang dần rút ngắn lại bằng một tần suất cố định trật tự các tòa nhà cô y tá chọn nhảy cũng là cố định câu hỏi trong lòng lâm thu thạch đã có đáp án bước chân đang bước về phía trước đột nhiên dừng lại slender man không hề biết tại sao lâm thu thạch dừng lại nó vẫn đang tiến gần đến phía cậu cô y tá tiếp tục gượng tấm thân n á t b ấ y đi lên đỉnh một tòa nhà khác tiếp tục nhảy lâm thu thạch ôm lấy ba lô đợi kết quả cuối cùng có một cái bóng xuất hiện trên đỉnh đầu của slender man nó gần như chưa kịp hiểu cái bóng đó là gì thì đã bị một vật rơi bột vào người hai con quái vật đâm sầm vào nhau kết cục l â m thu thạch chờ đợi nhất đã xảy ra y tá đâm xuyên qua cơ thể slenderman khiến cơ thể c ổ n g cành của nó đổ ập ra đất cơ thể của nó trộn lẫn với máu thịt của cô y tá còn có cả xương sầu trắng toát l â m thu thạch nghe thấy tiếng slenderman gầm lên giận dữ con quái vật không hề chết dễ dàng như vậy cơ thể nó dần dần hồi phục lại chỉ là tốc độ hồi phục chậm hơn nhiều so với cô y tá một tay của slender man t ó m lên đầu cô y tá ngăn chặn cái đầu quay trở lại cơ thể cô ta cô y tá dường như cũng tức giận cô ta bắt đầu la hét và khóc sụt r ù i cơ thể của cô ta và slender man lẫn vào nhau khung cảnh này trông thật kỳ cục và lố bịch lần thu thải cảm thấy mình nên cười nhưng khi cậu muốn nhếch khóe miệng lên thì phát hiện ra mình không thể cười nổi slender man tóm chặt lấy đầu của cô y tá không buông cô y tá dường như cũng từ bỏ cô ta quay lưng tiếp tục leo lên cầu thang để rồi phóng xuống một lần nữa lần này lại đệm thẳng vào người của slender man hai con quái vật hung hãn cấu véo nhau lân tu thạch phủi mông quay người rời đi cậu tìm đại một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi cậu mở điện thoại ra trong tiếng hát của tá tử không thấy tin nhắn hồi âm mới của nguyễn nam t r ú c cậu hơi mệt vai của cậu vẫn còn đau âm ỉ đã mấy ngày không được ngủ ngon lúc này cậu ngồi bên đường nhìn màn hình điện thoại muốn gọi cho nguyễn nam t r ú c một cuộc nghe giọng của hắn nhưng lại không dám sợ rằng cuộc gọi này sẽ đánh đổi bằng mạng sống của nguyễn nam t r ú c những đêm như này khi nào mới kết thúc không gian này có cửa ra hay không cậu thực sự có thể ra ngoài ư vô số ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí của lâm thu thạch chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cậu đã hiện lên vô vàn suy nghĩ vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tới bình minh sương mù bắt đầu tan dần âm thanh nhảy lầu của cô y tá đã ngừng lại cậu ngẩng đầu lên thấy tá tử đứng trước mặt mình nở nụ cười lâm thu thạch nhìn tá tử dùng ánh mắt ngầm hỏi thăm tình hình tá tử cười ngọt ngào khuôn mặt cô vốn dĩ đáng sợ không ngờ cười lên bỗng trở nên đáng yêu đến vậy cô đến trước mặt lâm thu thạch đưa cho cậu một thứ lâm thu thạch đón lấy đó là một bức ảnh trong bức ảnh là tá tử đang cười rạng rỡ cạnh các bạn cùng lớp đây là bức ảnh mà tá tử quý trọng nhất cậu nhớ rất rõ điều này cậu lờ mờ hiểu được ý của tá tử cậu gượng cười không ngờ bản thân lại có n g à y được quỷ quái an ủi như thế này tá tử giữ nụ cười trên môi bóng hình dần dần tan biến lân t h u thạch lấy tay ôm mặt cậu bây giờ chỉ muốn gặp nguyễn nam trúc ôm lấy nhau cùng ngủ một giấc thật ngon cậu không ngờ rằng ở cửa này ngay cả những việc rất đ ố i bình thường trước đây cũng trở nên khó thực hiện đến vậy Hết chương